hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 710 Thánh mâu đâu các bạn đang nghe chuyện tại truyện aoaudi.z nhạc ánh mắt cứng cỏi vô hạn Tuy rằng ở Hạ Phong nhưng hắn chiến ý vẫn như cố rực cháy cực kỳ lần này hắn vốn là ôm không thành công thì thành nhân tâm thái đến từ hắn không sợ Không thể chiến thắng tiểu tiên vương. Đoạt được tiên thiên bản nguyên. Vậy thì hết sức khó chứng đạo. Hồng hoang thiên địa cần chân đạo bá chủ. Vì lẽ đó Đinh Nhạc phải chứng đạo. Đến đây đi. Đinh Nhạc cầm thép. Chủ động tiến lên. Lần này hắn liền ma bình đều là lấy ra thôi thuốc mà lên. Đại thế như nước thủy triều. Vô lượng sát kiếp. chạm đạo thiên đao. Một cái ký uy năng mạnh mẽ thần thông sử dụng tiên quang ấm ánh vô biên cho dù tiểu tiên vương cũng là ra máu. Nhưng tình thế đối với Đinh Nhạc tới nói nhưng là càng ngày càng khó cho rằng kế. Thân hình lào đảo, lão đảo, trên người hắn lỗ kiếm nằm dày đặn. Xương cốt toàn thân đều là đức đoạn mất non nửa, không có thời gian khôi phục, cho dù là công đức thánh thể. Sơ khác này cũng là kiệt sức Công đức kim quang cũng là âm vua xuống Đã như vậy, vậy cứ như thế chấm dứt đi Tiểu tiên vương sắc mặt lạnh lùng Lạnh lùng nói rằng Tùy theo Cực phẩm trí bảo nổ vang Cái kia khí linh cũng là quát lạnh một tiếng Bảo bình xéo vang Hướng về đinh nhạc trấn áp tới Đồng thời chống lại ở đinh nhạc hai thiên trí bảo Vẫn lạc đi Tiểu tiên vương đột nhiên than nhẹ Tùy theo Tiên kiếm như cầu vồng Trực tiếp gạ về đinh nhạc cổ Muốn một kiếm chấm dứt việc này Đinh nhạc sắc mặt trắng bịch Hai cách khai thiên chí bảo bị cầm cố Hắn bất đắc dĩ Chỉ có thể gầm lên giận dữ Đến Thân hình hơi động Hốn đổn tiên quang nổ tung một mảnh, đinh nhạc liều mạng phản công Nhưng này ở tiểu tiên vương trong mắt nhiều nhất là sắp chết giấy rua thôi Tiên kiếm không có một chút nào dừng lại Chính là xé ra đinh nhạc hộ thể tiên quang Thật sự muốn vấn lạc sao Đinh nhạc trong lòng bi thảm Hồng hoang thiên địa nhưng là còn có người nhà của hắn bằng hữu A Vô cùng chiến ý thiêu đốt Đinh nhạc tiêu hao trên người mỗi một tia tiềm năng Trong nháy mắt Không gì sánh kịp sức mạnh từ trên người hắn bột phát ra Ứng ánh rừng rực tiên quang tung tói Toàn thân hắn đều là phun ra từng đạo từng đạo máu tươi Tùy theo, vịt một tiếng thánh kiếm trực tiếp chính là sụt ra cái kia bảo bình thánh thập tự giá cũng là trở về Vô dụng Tiểu tiên vương lắc đầu nói Chuẩn bị lại ra tay tiên kiếm bảo bình đều lại nhấp lên Ông ông ông Nhưng vào lúc này Đột nhiên Cái kia thánh kiếm đột nhiên Minh nhúc nhích một chút Kiếm hốt vang trời đất Bàng bạc uy năng bao phủ liền hốn đồn hải đều là vắng lặng một mảnh Phủ cận hư không đều là nước toát rồi Đinh nhạc liều mảng toàn lực tiêu hao tự thân tiềm năng thôi thúc hai cách khai thiên chí bảo Thánh kiếm uy năng đột nhiên bảo phát càng làm cho hắn mừng rỡ không ngớt Tiêu hao tiềm năng hết biện pháp thôi Vẫn là không quá sớm một khắc chế một khắc mà thôi Ngươi cần gì phải như thế chấp nhất Tiểu tiên vương nhìn ra đinh nhạc trạng thái Lắc lắc đầu thản nhiên nói Liều mạng phản kích đinh nhạc vẫn là rất nguy hiểm Hướng chi đinh nhạc trong tay còn nắm giữ hai cái uy năng đặc biệt mạnh mẽ cực phẩm trí bào Ông ông ông Bất quá đang lúc này Đột nhiên Cái kia thánh thập tử giá cũng là phát sinh kêu khẽ tiếng Hai cái khai thiên trí bào xéo vang tiếng hòa lẫn Thánh quang liên kết Khai thiên chí bảo bên trong cái kia thai ngén mà ra linh tính đều là phát sinh khác ba động Âm âm âm Dừng rực siết kim thánh quang bắt đầu lan tràn Bao phủ một mảnh Cho dù là đinh nhạc cũng không nhìn thấy hai cách khai thiên chí bảo Chỉ là còn có một tia liên hệ tồn tại Nhưng tùy theo đinh nhạc sắc liền thay đổi Cái kia dừng rực thánh quang bên trong Đột nhiên tuôn ra một luồng khó có thể đánh giá uy thế Bàng bạc vô biên Dường như đinh nhạt đối mặt một vị chân đạo bá chủ tự Lấy cái kia thánh quang làm trung tâm Hốn độn hải tư không cũng là từng tất từng tất vỡ diệt Vô, một tiếng khác kêu khẽ vang lên thẳng vào lòng người Khiến người ta không khỏi trong lòng căng thẳng, hàn khí tận xương Đinh nhạc cảm giác đây căn bản không giống như là thánh kiếm cùng thánh thập tử giá xéo vang tiếng Nhưng tùy theo Một luồng khó có thể miêu tả phong mang khí thế biểu lộ mà ra Kinh thiên động địa Một tia khí thế lộ ra Trực tiếp chính là nước ra rồi hư không Đâm thùng hốn đồn hải Cảnh tượng như thế này để đinh nhạc đều là cảm giác được trong lòng tê dại Không biết phát sinh cái gì Mà cái kia tiểu tiên vương càng là trong lòng cảm giác nặng nề Cảm thấy không ổn, sắc mặt trầm ngưng đến cực điểm 3. Đầy trời xích kim thánh quang sụp đổ Nhưng này tại chỗ Nhưng là không có thánh kiếm cùng thánh thập tự giá tung tích Trái lại một cái xích kim trường mâu chìm nổi ở đinh nhạc trước mắt Cây này xích kim trường mâu dài tới hơn 3 thước Toàn thân quay quanh hoa lệ, cao quý khắc văn, toàn bộ trường mâu nhìn qua đều là dường như một cái tác phẩm nghệ thuật sống như vậy, vô cùng tôn quý. Bất quá cây này trường mâu bên trên biểu lộ mà sa khí tức nhưng là để tiểu tiên vương sắc mặt khó nhìn xuống đến. Cái kia mơ hổ lộ ra khí thế có thể ếp sụt hư không? Sắc bén kia mũi mâu lộ ra một tia ánh sáng lạnh càng làm cho hắn nguyên thần đều muốn nước ra tự. Đây là cái gì chí bảo? Tiểu Tiên Vương không khỏi thất thanh nói rằng: "Con ngươi co rút nhanh. A! Cái kia bảo bình cực phẩm chí bảo khí linh giờ khác này cũng là thất thanh rít gào lên. Khuôn mặt nhỏ trắng bịch, ánh mắt sợ hãi. Nàng cảm thù ra Đó là hốn độn linh bảo biểu lộ mà ra khí thí Bất quá đối diện đinh nhạt nhưng là trong lòng nhất định Đại hỷ cốt hơn Hắn không nghĩ tới vào lúc này hai cái khai thiên Chí bảo lại có thể xuất hiện loại biến hóa này Thực sự là quá bất ngờ rồi Thánh nguyên đạo tôn hốn độn linh bảo Cái kia nhân khai thiên mà phân liệt thánh mâu bây giờ lại lại xuất hiện rồi Thuộc về hốn đồn linh bảo vô thượng của y thế mơ hồ lan ra. Để này chỉnh mảnh hốn đồn hải đều là yên tĩnh lại. Phong tiêu lãng tán, đi. Trước tiên, tiểu tiên vương trong lòng chính là có quyết đoán. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhưng cũng xoay người chính là rời đi. Thánh mâu cho hắn lực chấn nhiếp thực sự quá chấn động. Tiểu tiên vương vẫn như cũ bị nhiếp tâm thần. Không còn dám chiến rồi Còn muốn đi Đinh nhạc cười gần Đưa tay trộm một cái Thánh mâu chính là rơi vào trong tay hắn Nhất thời Đinh nhạc cảm nhận được thánh mâu Cái kia khó có thể đánh giá uy năng Xì Đinh nhạc sơ tay chính là vấy vấy thánh mâu Quay về tiểu tiên vương vạch một cái Nhất thời Một đảo xích kim mâu quang hóa ra Sắc bén đến cực điểm khí tức ló lên một cây rồi biến mất Tư không đều là bị vỡ ra Tùy theo Đát xa cối chân trời tiểu tiên vương chính là kêu thảm một tiếng Từ vai bắt đầu Hơn một nửa thân thể bị tà bổ ra đến rồi Máu tươi tùy ý Tiểu tiên vương trực tiếp rơi xuống ở trong biển hốn đồn Một đám lớn hốn đồn hải đều là bị nhuộm đỏ rồi Trong nháy mắt Tiểu tiên vương chính là trọng thương sắp chết Pháp lực bị thánh mâu đánh tan Nguyên thần đều là nát từng mảng từng mảng Oanh Bảo bình hình cực phẩm chí bảo bay lên Cái kia khí linh trên mặt mang theo kiên quyết Hướng về đinh nhạc trấn áp mà đến Ông ông ông Thánh mâu kêu khẽ Xé sách cổ thiên Tùy theo phịch một tiếng vang lớn Cái kia cực phẩm chí bảo khí linh chính là một tiếng hét thảm Nửa người đều là sụp đổ Toàn bộ bình thân đều là âm u đi Ui năng tổn thất lớn rơi xuống ở trong biển hốn đồn Người chính là giết ta cũng là đi không ra hốn đồn hải Tiểu tiên vương kêu gào, lòng sinh tuyệt vọng chi niệm Ánh mắt lộ ra khủng hoảng Hắn là tất xe trứng đảo chân đảo người A Thiên chi kiêu tử. Toàn bộ hỗn độn bên trong thế giới đều là ngạo khí quần hùng tuyệt thế a. Thiên Vũ thần quốc nhất định phải bị Phong Vương người. Chẳng lẽ muốn như vậy vẫn lạc sao?